Trường 1372, Lưu Vân, hai Hướng Lan Huyên nhìn hắn chăm chú, đã nhận ra được, nếu như vừa rồi tên này không có nói đối, vậy thì tối hôm qua chắc hẳn hắn đã chơi trò di hoa tiếp mộc, nghĩ. Đến đây, ánh mắt nàng lập tức quét qua đám người tam tiên bảo, nhưng mà tam tiên bảo có quá đông người, nàng cũng không có nhìn kỹ từng người, cho nên không thể biết được hết mọi người, nhìn. Cũng là vô ích, nàng cũng biết rõ, nếu như thật sự muốn che đậy cho người nào đó rời đi, không chừng người ta đã thoát thân ở trong nước rồi, bây giờ nàng tới đây kiểm tra là đã muộn, hơn nữa. Nàng chỉ muốn biết rõ tình hình mà không phải cố ý đến đây gây phiền phức cho Dũ Khánh, nàng không nói thêm gì nữa, hất mái tóc, như cười như không nói, thám hoa lang, ta quá giang thuyền. Của ngươi, ngươi không có ý kiến gì chứ? Nghe lời nói này, giữ Khánh than thở, ta dám có ý kiến sao? Hướng Lan huyên xuy một tiếng, biết thì tốt. giữ Khánh thoáng nhìn qua A Lang đại cô đang xen lẫn trong đám người Tam Tiên Bảo, ở cách bọn họ cũng không xa, trong đám người chỉ cách một trường, người của Tam Tiên Bảo cũng biết bà ta trà trộn vào đây, nên cố ý dùng thân thể ố trợ che chắn. Giữ Khánh nhân cơ hội này hỏi, Đại hành tàu Tên bảng vô tranh đó có phải là Đông Liên Ngọc giả chết không vậy? Đã điều tra ra chưa? Hướng Lan Huyên còn chưa kịp trả lời. Thanh Nhà ở bên cạnh đã há hốc mồm cướp lời. Người nào? Đông Liên Ngọc? Đông Liên Ngọc nào? Giả chết? Là kẻ từng theo đuổi địa mẫu sao? Dư Khánh gật đầu. Chính là người được nói là theo đuổi địa mẫu không được. Cuối cùng hậm hực. Ấm ức mà chết đó. Một cao thủ cao huyền không theo đuổi được nữ nhân rồi chết vì trầm cảm. Quả thực là một trò cười lớn. A-lang đại cô ở trong đám người lạnh lùng nhìn chăm chăm du khánh. Hai tay âm thầm nắm. chặt nhưng đang ở ngay trước mặt mọi người. Nhất là có ứng Lan Huyên tại đây. Bà ta không dám có bất kỳ phản ứng nào. Sau khi liên tiếp hỏi một loạt câu hỏi, Thanh nhà lại tiếp tục hỏi. Ý của người là... Đông Liên Ngọc giả chết, sau đó thay hình đổi dạng thành Bàng vô tranh, chính là Bàng vô tranh của Bàng Thị Thương Hội mà tối hôm qua bị người thần bí nào đó gtcst diêu khánh gật đầu, thanh gia yên tĩnh một chút để nghe hướng Đại Hành tẩu nói đi nào. Thanh Nha lập tức nhìn chăm chú vào Hướng Lan Huyên, chờ nghe trả lời. Rất nhiều người khác bên cạnh cũng mở to mắt nhìn Hướng Lan Huyên suy nghĩ một chút. Lúc đầu còn cảm thấy tiết lộ tin tức này có thể sẽ có vấn đề gì đó, nhưng bây giờ đã bị tên cầu thám hoa này nói rang gay trước mặt mọi người. Tiếp, tục lo lắng cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, nàng cũng là một người thành tinh. Mơ hồ nhận ra được tên cậu thám hoa này dường như muốn nhắc đến chuyện này ngay trước mặt mọi người, mặc dù... Không biết cậu thám hoa muốn làm gì, nhưng nàng vẫn cố ý phối hợp với hắn Bởi vì nàng cũng muốn tìm hiểu dụng ý của cầu thám hoa, vì vậy nàng liền nói ra trước mặt mọi người, căn cứ vào. Thời điểm Đông Liên Ngọc tử vong và thời điểm bàng vô tranh xuất hiện tại hồ Phách Hải, quả thực trùng khớp có khả năng là Đông Liên Ngọc nhưng vẫn không thể hòe nhoàn xác định. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi. Khuôn mặt của tên bàng vô tranh này quả thực đã được thay đổi bởi tay nghề phẫu thuật thẩm mỹ cao siêu, nếu không phải phát hiện thấy xương. Cốt từng có dấu vết cạo sửa, gần như đã bị hắn qua mặt, nam trúc, mục ngạo thiết và bách lý tâm cũng bị tình hình nơi này thu hút đến đây, ba người biết rõ dụng ý của Dữu Khánh, không kìm. Được lặng lẽ quan sát A-Lang Đại Cô trong đám người, đối mặt với lập luận có căn cứ. A-lang đại cô cũng không khỏi tỏ ra tập trung lắng nghe, tay nghề thay hình đổi dạng tinh vi như thế, ngay. Cả thánh thủ tiết trạch của ổ phách hải cũng cảm thấy không bằng. Căn cứ vào một số thông tin đã y nhiệp ti có được. Trước khi bị bệnh chết, Đông Liên Ngọc từng đến tích lơn để chữa bệnh. Thực ra mối quan hệ giữa Đông Liên Ngọc và Dược đâu không phải bình. Thường... Bọn họ đã từng đi du lịch với nhau khi còn trẻ, nếu như Đông Liên Ngọc thực sự cải trang thành người khác, bất kể là thời gian hay năng lực, có lẽ dược đồ chính là người biết chuyện. Đại Nghiệp ti đã phái người đến chỗ Dược Đồ để tìm hiểu tình hình. Nếu như bàng Vô Tranh thực sự là Đông Liên Ngọc, bây giờ bàng Vô Tranh đã chết, chắc hẳn Dược Đồ sẽ không cần giấu giếm nữa. Ta tin rằng việc này sẽ sớm có kết quả. Chậm nhất đến ngày mai hẳn Sẽ có câu trả lời Nói đến đây Hướng Lan huyên thông qua vẻ mặt của Dữu Khánh Cùng với việc lưu ý vào đám người nam béo Từ ánh mắt loáng thoáng cùng nhìn vào một người Nàng đã âm thầm Khóa chặt A-Lang đại cô Nàng đoán rằng người này có vấn đề Thậm chí còn hoài nghi người này chính là người giấu mình trong chiếc cáo choàng đen tối hôm qua Người này là ai chứ? Có thể ngồi trên vị trí đại hành tẩu của đại nghiệp ti, và còn có thể ngồi lâu năm như vậy. Một số chuyện tiên phủ lúc trước tạo ra ảnh hưởng không tốt đều có thể xóa bỏ sạch sẽ, ít nhất là có thể khiến người ta không thể công. Khai nghi vấn, từ đó có thể tưởng tượng được năng lực của nàng. À, thì ra là thế. Dữ Khánh tựa như bất chợt hiểu ra, cô y lớn tiếng nói nếu như bảng vô tranh này thực sự là Đông Liên Ngọc vậy vì sao Đông Liên Ngọc phải mai danh ẩn tích kinh doanh một cái thương hội nhiều năm như vậy ở Hồ Phách Hải chứ? Đó là cao thủ Cao Huyền A có thể thiếu tiền được sao? Hướng Lan Huyên hơi nhướng mày, khóe mắt kín đáo lưu ý đến A Lang đại cô nhận thấy bà ta đang mím chặt môi trong lòng càng thêm xác định và cũng càng thấy tò mò. Tên cầu thám hoa này lại đang làm cho quỷ gì vậy? May mà đích thân mình đến đây, nàng không kìm được liếc mắt nhìn dữu khanh mấy lần, phát hiện thấy tên cầu thám. Hoa này thật sự là càng ngày càng biết cách chơi đùa, quả thực là ngay cả nàng cũng xem không hiểu. Hồi đó, Liên Sơn Bảo của Đông Liên Ngọc cũng kiếm được rất nhiều tiền, hắn chạy đến mai. Danh ẩn tích tại Hồ Phách Hải rồi phát triển một cái thương hội là để làm gì? không hợp lý a thành nhà nhai đậu phụng ngẩng đầu nhìn chơi lầm bầm chợt sững sốt a một tiếng nói ba đám mây đó hình như có vấn đề mọi người nghe vậy ngẩng đầu nhìn theo phát hiện thấy trên cao quả thực có ba đám mây đang bay hiện tại bầu trời trong sáng vạn dặm không mây ba đám mây đó quả thực có phần dễ nhận thấy nhưng dữu khánh vẫn không hiểu thành ra ba đám Mây đó thì có thể có vấn đề gì, thanh nha chép miệng lắc đầu, dường như một mực ở trên đỉnh đầu chúng ta, hướng lan huyên ngước mắt ngóng nhìn một hồi, rồi tựa hồ nhận ra điều gì đó, liếc. Nhìn Dữ Khánh và nói, cũng không có gì, có người đang cưỡi mây đạp gió mà thôi, lời này kỳ thực là đang nhắc nhở Dữ Khánh, nếu cứ tiếp tục chơi đùa kiểu này, người hãy cẩn thận hậu quả, vừa. Nghe được lời này, xung quanh lập tức vang lên một tràng cảm thán, cưỡi mây đạp gió trên trời cao ư, cảnh giới bán tiên, chẳng lẽ là ba vị bán tiên đã tới, dư khánh ngửa đầu nhìn chăm. Trầm có phần không nói nên lời, ba vị đó thật sự lại tới rồi sao, nhưng thành nhà thì lắc đầu, không nên vậy a. hướng lan huyên liếc mắt nhìn y, địa đầu xa, việc này không phải rất. Bình thường sao? Có gì mà không nên, thanh nhà quay sang nhìn nàng, rồi lại quay nhìn những người xung quanh, đó ự một chút, cuối cùng hạ thấp giọng nói, hướng đại hành tàu, không dối gạt ngươi, lúc trước. Ta nhìn thấy ba đám mây này thì cũng có phần hoài nghi là có bán tiên đang cưỡi mây đạp gió, nhưng ta nhận được thông tin từ phía tính viễn thuyền hành, đại thánh đã tới đây, đang ở trên một chiếc thuyền phía sau. Sau đó ta còn xác nhận lại lần nữa, không sai. Bên trên là ba đám mây, không thể là giã tiên hay phán quan cũng tới đây rồi a hướng lan huyên sửng sốt, vô thức quay sang đối mặt dự khánh. Bọn hắn biết rõ không thể là giã tiên, phán quan, đích thân xuất sơn ư, không phải là không có khả năng này, hai người đều nghĩ đến bản sách cổ đó của U Nhai, bọn hắn không biết rằng. Trên chiếc thuyền tốt nhất của tĩnh viễn thuyền hành đi ở phía sau, đinh giáp thanh đang đứng ở trên sân thượng của thuyền, tây phơ phẩy chiết phiến, mắt nheo lại quan sát những đám mây trên không chung, y nhìn chăm chú đã lâu, mình tăng lần chàng. Hạt đen tuyền vẫn ở bên cạnh y, cũng thỉnh thoảng nhìn về phía mấy đám mây trên không chung.